Chào bạn, nếu như mà đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Little Haley thì đây sẽ là chuỗi series mình làm về sách nói và đặc biệt tập trung chủ yếu chia sẻ những cái cuốn sách hay về sức khỏe cũng như là đời sống. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chương 3 của cuốn sách bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Colin Campbell và Sir Mark Campbell. Và nếu như mà bạn nào vẫn chưa nghe chương 1 và chương 2 của cuốn sách Thì mình sẽ để link của cả hai chương ở phía dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tìm và nghe lại nhé Chương 3. Dập tắt căn bệnh ung thư Người Mỹ kiếp sợ ung thư hơn bất cứ căn bệnh nào khác Phải chịu đựng sự tàn phá sức khỏe từ từ và những đau đớn qua nhiều tháng Thậm chí nhiều năm trước khi qua đời là một viễn cảnh đáng sợ Đây là lý do tại sao ung thư hẳn là đáng sợ nhất trong các số căn bệnh nguy hiểm. Vì thế, khi các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin về một chất gây ung thư mới được phát hiện ra, họ sẽ lập tức thu hút được sự chú ý và nhanh chóng nhận được phản ứng từ công chúng. Một số chất gây ung thư gây ra tình trạng hoang mang, đó là trường hợp của ala, Một chất hóa học thường được phun trên cây táo để giúp điều tiết sự phát triển của cây. Ngay sau khi báo cáo từ Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên Hoa Kỳ với nhan đề rủi ro không thể chấp nhận được thuốc trừ sâu trong thực phẩm của con cái chúng ta, được đưa ra chương trình 60 phút của kênh truyền hình CBS đã phát sóng một đoạn tin về a -La. Đó là vào tháng 2 năm 1989, một đại diện của Hội đồng phát biểu trên chương trình 60 phút rằng Há chất phun lên táo là chất gây ung thư mạnh nhất từng được dùng trong ngành sản xuất và cung ứng thực phẩm. Cộng đồng lập tức phản ứng, dư luận lan nhanh. Một phụ nữ đã gọi điện yêu cầu cảnh sát tiểu bang đuổi theo một xe buýt chở học sinh để lấy đi quả táo của con cô ta. Hệ thống trường học trên khắp nước Mỹ, ở New York, Los Angeles, Atlanta, Chicago và vài nơi khác, ngừng phục vụ táo cùng các sản phẩm từ táo, theo ông John Rice. Cựu Chủ tịch Hiệp hội Táo Hoa Kỳ, ngành táo Hoa Kỳ đã phải gánh chịu một đòn thiệt hại kinh tế nặng nề, mất hơn 250 triệu đô la. Cuối cùng, để đáp lại sự phản đối kịch liệt của công chúng, việc sản xuất và sử dụng a -la đã chấm dứt vào tháng 6 năm 1989. Câu chuyện a -la không phải là hiếm. Trong vài thập kỷ qua, một số hóa chất đã được đưa lên qua báo chí và nhờ vậy được biết đến rộng rãi như các tác nhân gây ung thư. Bạn có thể từng nghe qua một số như... Amino trizo thuốc diệt cỏ từng được sử dụng trong những vụ thu hoạch Nam Việt Quốc gây ra. Nỗi ám ảnh mang tên Nam Việt Quốc năm 1959 (DDT) được biết đến rộng rãi sau cuốn mùa xuân thầm lặng của Rachel Carson. Nitrate, chất bảo quản và tăng cường hương vị và màu sắc cho thịt được sử dụng trong xúc xích sông khói và thịt muối sông khói. Thuốc nhuộm màu đỏ số 2. Chất tạo ngọt nhân tạo bao gồm cả đường hóa học và đường saccharin. Dioxin còn được gọi là chất độc da cam, chất diệt cỏ gây rụng lá được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Aflatoxin, độc tố vi nấm sản sinh trên đậu phộng và bóc nhiễm nấm mốc. Tôi biết những điều này đã phủ nhận sạch sẽ những lợi ích dù rất nhỏ của các chất này. Tôi đã là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học. Quốc gia Hoa Kỳ về chính sách an toàn của chất tạo ngọt nhân tạo và an toàn thực phẩm từ năm 1978 và nội 1979 đây là cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá tiềm năng nguy hiểm của chất tạo ngọt nhân tạo vào thời điểm công chúng cực kỳ giận dữ sau khi Fda food and drug Anation cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ đều giúp cấm sử dụng chất làm ngọt nhân tạo tôi đã là một trong những nhà khoa học đầu tiên phân tách được dioxin Tôi đã trực tiếp thu được những kiến thức từ việc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của MIT về những tác động trên nitrite và tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu rồi công bố về aflatoxin, một trong những chất hóa học có khả năng gây ung thư cao nhất từng được tìm ra, ít nhất là sau thí nghiệm trên chuột. Nhưng bất chấp những khác biệt đáng kể về tính chất sinh hóa, thì giữa các hóa chất này vẫn có cùng một câu chuyện liên quan tới ung thư. Trong từng trường hợp và ở tất cả mọi trường hợp, Nghiên cứu đã chứng minh được rằng các hóa chất này có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở động vật thực nghiệm, trường hợp nitrit được xem như là một ví dụ điển hình. Hỏa tiện xúc xích sông khói Nitrit từng là một câu chuyện ồn ào ở Hoa Kỳ, thời điểm bắt đầu, đầu những năm 1970. Bối cảnh, chiến tranh Việt Nam đang đến đoạn cuối, Tổng thống Richard Nixon dính líu tới vụ Watergate, Cuộc khủng hoảng năng lượng và chất nitrate đã trở thành ngôi sao thời sự. Muối diêm, một chất bảo quản thực phẩm được sử dụng từ những năm 1920. nó diệt vi khuẩn và thêm màu hồng đẹp cùng hương vị hấp dẫn cho những thanh xúc xích sông khói, thịt sông khói và thịt hộp. Năm 1970, tạp chí Nature đưa tin chất nitrate chúng ta tiêu thụ có thể gây ra phản ứng hóa học và hình thành nên nitrosamine trong cơ thể chúng ta. Nitrosamine, một nhóm hóa chất đáng sợ, theo chương trình chất độc quốc gia Hoa Kỳ, có không dưới 17 loại nitrosamine được dự đoán là chất gây ung thư cho con người. Tại sao những nitrosamine đáng sợ này lại được dự đoán là chất gây ung thư cho con người? Câu trả lời là, các thí nghiệm trên động vật cho thấy khi năng lượng tiếp xúc với hóa chất trên, tỷ lệ mắc bệnh ung thư cũng tăng theo. Nhưng đó là câu trả lời chưa đầy đủ. Chúng ta cần một câu trả lời hoàn chỉnh và bao quát hơn. Hãy lấy một chất nitrosamine làm ví dụ. NSAR, Nitrososarcosine. Trong một nghiên cứu, 20 con chuột được chia thành hai nhóm. Mỗi nhóm được tiếp xúc với NSAR ở một mức độ khác nhau. Các con chuột có khả năng dung nạp liều lượng cao được cho sử dụng NSAR lượng gấp đôi so với những con chuột có khả năng dung nạp thấp hơn. Ở những con chuột sử dụng mức NSAR thấp hơn, chỉ hơn 35% trong số chúng chết vì ung thư vòng họng. Số chuột được cho sử dụng ở mức cao hơn, 100% chết vì căn bệnh ung thư trong năm thứ hai của cuộc thử nghiệm. Vậy, sử dụng bao nhiêu NSAR thì đủ để gây bệnh trên những con chuột đó? Ở cả hai nhóm chuột đều cho một số liệu đáng kinh ngạc. Hãy để tôi diễn giải liều thấp là gì. Giả sử bạn có một kẻ thù bí mật. Kẻ thù này muốn làm cho bạn phải mắc căn bệnh ung thư vòng họng bằng cách cho bạn dùng NSAR. Vậy là mỗi ngày hắn gửi cho bạn một cái bánh mì sandwich trong đó có chứa một hàm lượng NSAR, tương đương với mức thấp khi thử nghiệm trên chuột. Hết ngày này sang ngày khác, để lượng NSAR trong những chiếc bánh đạt đến liều thấp, trung bình bạn phải ăn 270.000 cái, tức là sau tầm 270.000 ngày, tương đương khoảng 30 năm thì bạn mới được xác nhận đã tiếp xúc với NSAR liều thấp. giờ thì bạn đã hiểu liều thấp trong thí nghiệm trên nghĩa là gì rồi. trở lại với thí nghiệm, vì khi sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận NSAR khác nhau đều ghi nhận được tỷ lệ ung thư cao hơn ở chuột nhất lẫn những con chuột khác, nên NSAR được dự đoán hợp lý là chất gây ung thư ở người, mặc dù không có nghiên cứu nào từng tiến hành ở người để đánh giá lại nhưng vì loại hóa chất luôn có khả năng gây ung thư trên cả hai nhóm chuột nên cũng có thể gây ung thư ở người ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, không thể biết được mức độ tiếp xúc có thể gây bệnh ở người là bao nhiêu, đặc biệt là do liều lượng NSAO dùng trên động vật trong nghiên cứu trên là quá lớn. Do đó, các thí nghiệm đơn độc trên động vật được xem là chưa đủ để kết luận rằng NSAO được dự đoán hợp lý là chất gây ung thư ở người. Vào năm 1970, khi một bài viết trong tạp chí Nature đưa ra kết luận rằng nitrit hỗ trợ hình thành nitroxamin trong cơ thể, theo hàm ý rằng chúng có thể gây ra căn bệnh ung thư, mọi người đã trở nên hoảng hốt. Đây là thông tin chính thức. Giảm sự tiếp xúc giữa người với nitrit và một số amin thứ yếu, đặc biệt trong thực phẩm, có thể làm giảm tỷ lệ mắc ung thư ở người. Đột nhiên, nitrit trở thành một kẻ giết người tiềm tàng. Bởi vì con người chúng ta bị nhiễm nitrit thông qua việc tiêu thụ những sản phẩm chế biến sẵn từ thịt như xúc xích sông khói và thịt muối sông khói hay một số sản phẩm đồ nướng. Xúc xích sông khói là mục tiêu dễ công kích nhất. Ngoài những chất phụ da như nitrite, những thanh xúc xích sông khói có thể được làm ra từ mũi, lưỡi, cổ họng và các loại thịt khác. Vì vậy, khi đang đun nóng nitrite, nitrosamin, xúc xích sông khói trong không có vẻ bị đốt cháy. Ralph Nader đã gọi những xúc xích sông khói là một trong số những hòa tiện trí tự nhất của người Mỹ. Một số nhóm người tiêu dùng vận động ban hành lệnh cấm sử dụng muối diêm làm chất phụ da và các quan chức chính phủ đã bắt đầu nghiêm túc xem xét các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có liên quan đến nitrit. Vấn đề này xuất hiện trở lại vào năm 1978 khi một nghiên cứu tại MIT phát hiện ra rằng nitrit làm tăng nguy cơ mắc ung thư bạch cầu ở chuột. Nghiên cứu như được báo cáo trong tạp chí Science năm 1979 cho thấy trung bình có khoảng 10,2% số chuột tiêu thụ nitrit có dấu hiệu mắc bệnh ung thư bạch cầu, trong khi những con không ăn nitrit thì chỉ có 5,4% mắc bệnh. Phát hiện này là đủ để tạo ra một cơn hỗn loạn mới trong công chúng. Tranh luận gay gắt xảy ra trong chính phủ, ngành công nghiệp và cộng đồng nghiên cứu khi tình hình lắng dịu. Các chuyên gia đưa ra khuyến cáo. Ngành công nghiệp cắt giảm việc sử dụng nitrit và vấn đề được đánh dạt ra khỏi trọng tâm dư luận. Tóm tắt câu chuyện, kết quả khoa học tới sát chân lý có thể gây ra sóng gió rất lớn trong công chúng, nhất là khi chúng nói đến các chất gây ung thư. Việc tỷ lệ mắc bệnh ung thư tăng từ 5% đến 10% ở chuột khi ăn nhiều chất nitrit hơn đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Không có gì phải nghi ngờ, có hàng triệu đô la lập tức đã được chi ra sau nghiên cứu của MIT nhằm điều tra và thảo luận về những phát hiện này. Và NSAR, một nitrosamine có thể hình thành từ nitrate, sau một số thí nghiệm trên động vật khi cho sử dụng ở liều lượng cao trong gần nửa cuộc đời của chúng, đã được khuyến cáo là một chất gây ung thư cho con người. Trở lại với protein, các dữ liệu trên chỉ ra rằng nitrate không an toàn, đó là một khả năng mặc dù chưa có gì khẳng định chắc chắn. Thì việc nó có thể gây ra ung thư vẫn giống lên một hồi chuông cảnh báo trong công chúng Đặc biệt là ở một môi trường truyền thông như Hoa Kỳ và phương Tây Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu các nhà khoa học nghiên cứu đưa ra những kết quả ấn tượng hơn, đáng kể hơn Điều gì sẽ xảy ra nếu có chất nào đó mà thông qua thử nghiệm cho thấy có thể làm tăng tỷ lệ ung thư lên mức 100% Trên các con vật được thử nghiệm và cũng có thể giới hạn tỷ lệ mức ung thư ở 0% Hơn thế nữa chuyện gì sẽ xảy ra nếu chất này tác động đến sức khỏe của chúng ta thông qua chính các sinh hoạt và lựa chọn ăn uống hàng ngày của chúng tôi chứ không phải ở mức liều cao như đã được sử dụng trong các thí nghiệm nsar việc tìm ra một chất hóa học như vậy sẽ đánh dấu thành quả nghiên cứu to lớn và vĩ đại trong toàn bộ lịch sử nghiên cứu bệnh ung thư bởi nó có liên hệ mật thiết và to lớn hơn so với sức khỏe con người Người ta có thể cho rằng mối liên quan của chất này với sức khỏe còn đáng kể hơn so với nitrite và ala, và thậm chí còn quan trọng hơn aflatoxin, một chất gây ung thư được xếp hạng cao. Đây chính xác là điều tôi đã tìm thấy trong một bài báo nghiên cứu ở Ấn Độ khi còn làm việc ở Philippines. Chất hóa học đó là protein, chất đạm. Kết quả này thật sự tuyệt vời. Trong nghiên cứu từ Ấn Độ, dù tất cả những con chuột đều có nguy cơ mắc ung thư gan sau khi dùng aflatoxin, Chỉ những con ăn khẩu phần chứa 20% protein mới bị bệnh, trong khi những con ăn khẩu phần 5% protein lại không hề hứng gì. Các nhà khoa học, bao gồm cả chính tôi, dường như không thể tin vào điều này, đặc biệt là khi đối mặt với kết quả sờ sờ trước mắt. Trên thực tế, trách nhiệm của chúng tôi, các nhà nghiên cứu, là chất vấn và tìm hiểu các phát hiện khiêu khích như vậy. Chúng tôi có thể nghi ngờ rằng phát hiện này chỉ là duy nhất đối với lũ chuột đã tiếp xúc với chất aflatoxin Và điều này không xảy ra với bất kỳ loài nào khác, kể cả con người. Cũng có thể có những chất dinh dưỡng khác chưa được biết tới đã ảnh hưởng đến dữ liệu. Có lẽ bạn của tôi, giáo sư xuất sắc của MIT đã đúng. Có lẽ tính đồng nhất của động vật trong nghiên cứu ở Ấn Độ đã không được bảo đảm. Những câu hỏi khẩn khầu chúng ta tìm kiếm lời giải đáp. Để tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, tôi đã tìm và nhận được hai khoản trợ cấp từ NIH mà tôi đã đề cập ở những nội dung trước. Một là cho nghiên cứu về con người, một cho nghiên cứu thực nghiệm trên động vật. Và cả hai chương trình đều cho thấy rằng protein có tác động thúc đẩy ung thư phát triển. Tôi có mọi thứ để mất và sẽ chẳng được lợi lộc gì nếu chọn cách cư xử như một kẻ dị giáo, đi ngược lại với sự tôn thờ dành cho protein. Chưa kể, bản thân tôi và lúc đó cũng không tin rằng protein thật sự có thể gây hại. Trong nghiên cứu trên động vật thí nghiệm, tôi đã đề xuất nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đối với sự trao đổi chất aflatoxin. Nghiên cứu ở con người chủ yếu tập trung vào tác động của aflatoxin đối với ung thư gan ở Philippines. Nội dung này sẽ được xem xét ngắn gọn trong chương cuối và đây là kết quả sau 3 năm nghiên cứu. Bên cạnh đó, nó được xem xét lại trong một nghiên cứu phức tạp hơn ở Trung Quốc trong chương 4. Trước đó, đã có một nghiên cứu về ảnh hưởng của protein này đối với sự phát triển khối U, và nghiên cứu này rất thành công và cho nhiều dữ liệu cùng kết luận hữu ích. Vậy nên, bất cứ nghiên cứu nào sau đó ít hữu ích hơn sẽ không thuyết phục được bất cứ ai, đặc biệt là những đồng nghiệp của tôi, những người sẽ xem xét đề xuất xin tài trợ thêm của tôi trong tương lai, vì lẽ đó chúng tôi buộc phải thành công. Nguồn viện trợ của NIH cho nghiên cứu này tiếp tục được rút trong 24 năm kế tiếp và kéo theo nó là nguồn tài trợ bổ sung từ các cơ quan nghiên cứu khác, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, Viện nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ và Quỹ nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ. Chỉ riêng những phát hiện trên động vật thực nghiệm này, dự án này đã sản xuất ra hơn 100 bài báo khoa học được đăng trên một số tạp chí hàng đầu, nhiều phỏng vấn trực tiếp và có nhiều lời mời tham gia các hội thảo từ những chuyên gia. Quyền động vật. Phần còn, còn lại của chương này liên quan đến nghiên cứu động vật thực nghiệm. Tất cả mẫu thí nghiệm đều thuộc bộ gặm nhấm, chuột lớn và chuột nhắt. Tôi biết rõ nhiều người phản đối việc sử dụng các động vật làm thực nghiệm trong việc nghiên cứu. Tôi tôn trọng quan điểm và tình yêu thương của họ. Tuy nhiên, tôi chân thành đề nghị các bạn xem xét điều này. Nếu không nhờ có những thí nghiệm trên động vật này, rất có thể ngày nay tôi sẽ không chuyển sang ủng hộ một chế độ ăn uống chủ yếu là thực vật tránh sát sinh. Những phát hiện và các nguyên tắc thu được là bất nguồn từ các nghiên cứu trên động vật. Chúng tôi đã góp phần đáng kể cho các giải thích của tôi về nghiên cứu sau này, như bạn đã thấy, bao gồm cả bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Một câu hỏi rõ ràng về vấn đề này là liệu có cách nào khác để có được cùng một thông tin mà không cần sử dụng động vật, thực nghiệm. Cho đến nay, điều tôi tìm thấy là tuyệt nhiên không có cách thay thế, ngay cả sau khi đã hỏi ý kiến từ những đồng nghiệp bảo vệ quyền động vật của tôi. Những nghiên cứu thực nghiệm trên động vật này đã làm rõ một số nguyên tắc rất quan trọng trong căn nguyên căn bệnh ung thư, điều mà không thể đạt được trong các thử nghiệm dựa trên con người. Những nguyên tắc nghiên cứu này hiện nay có tiềm lực khổng lồ đem lại lợi ích cho toàn bộ các sinh vật, cho môi trường và cho cả bản thân chúng ta. Ba giai đoạn của ung thư. Ung thư diễn tiến qua ba giai đoạn: khởi đầu, thúc đẩy và bùng phát. Có thể nói, quá trình diễn tiến của bệnh ung thư cũng giống như trồng một bãi cỏ. Khởi đầu là bạn đặt những hạt giống trong đất, thúc đẩy là khi cỏ bắt đầu phát triển và bùng phát là khi cỏ hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, xâm chiếm cả con đường lái xe vào nhà, bụi cây và vỉa hè. Và quá trình gieo hạt giống cỏ xuống đất cũng tương tự với việc cơ thể sinh vật tiếp xúc với mầm bệnh, thậm chí mầm bệnh đã vào cơ thể. Vậy làm thế nào để các mầm này phát tác, cắm rễ xuống mặt đất, tế bào? Các hóa chất thúc đẩy điều này được gọi là chất gây ung thư. Các hóa chất này thường là sản phẩm phụ của quá trình công nghiệp, trong khi ở điều kiện tự nhiên chúng chỉ sản sinh một lượng nhỏ như trường hợp của aflatoxin, những chất gây ung thư làm biến đổi gen hoặc làm đột biến các tế bào bình thường thành các tế bào dễ bị ung thư. Đột biến khiến thay đổi vĩnh viện các gen trong tế bào, gây tổn hại đến DNA của nó. Toàn bộ giai đoạn khởi đầu có thể diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, thậm chí chỉ vài phút. Đây là khoảng thời gian cần thiết để những chất gây ung thư được tiêu thụ, hấp thụ vào máu, dẫn truyền đến tế bào, biến thành sản phẩm của hoạt động tế bào, liên kết với DNA và truyền đến các tế bào con. Khi các tế bào con mới được hình thành, quá trình này hoàn tất. Những tế bào con và tất cả con cháu của chúng sẽ mãi mãi bị biến đổi gen, làm tăng khả năng gây ung thư. Trừ vài trường hợp hiếm hoi, giai đạn khởi đầu một khi đã hoàn thành thì xem như không thể nào đảo ngược được. Hãy cùng trở lại với so sánh với việc trồng cỏ để bạn có thể dễ hình dung hơn. Hạt giống cỏ đã được đặt vào trong đất và đã sẵn sàng để nảy mầm. Khởi đầu hoàn tất, giai đoạn tăng trưởng thứ hai được gọi là thúc đẩy. Giống như hạt giống cỏ đã sẵn sàng để nảy mầm và biến thành một bãi cỏ xanh, các tế bào dễ bị ung thư vừa được hình thành để sẵn sàng để phát triển và nhân lên cho đến khi chúng trở thành một loại ung thư cụ thể giai đoạn này diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn thời kỳ khởi đầu, ở con người thường là nhiều năm. Đó là khi cụm nhân mới bắt đầu nhân lên và phát triển thành khối u lớn hơn và lớn hơn nữa, và khối u có thể nhìn thấy được qua xét nghiệm lâm sàng. Nhưng giống như hạt giống ở trong đất, các tế bào ung thư ban đầu sẽ không phát triển và nhân lên, trừ khi gặp được các điều kiện thích hợp. Ví dụ, hạt giống ở trong đất cần một lượng nước ánh sáng mặt trời và các chất dinh dưỡng khác để nuôi dưỡng chúng đủ khỏe mạnh trước khi có thể được là một bãi cỏ hoàn chỉnh. Nếu bất kỳ yếu tố nào trong số này bị từ chối hoặc biến mất, các hạt giống sẽ không phát triển. Nếu bất kỳ yếu tố nào trong số này bị mất sau khi hạt giống nảy mầm, thì cây con mới cũng không phát triển mà phải chờ đợi thêm có các yếu tố còn thiếu. Đây là quá trình những đặc điểm sâu sắc nhất của quá trình thúc đẩy. Quá trình thúc đẩy có thể thay đổi được tùy thuộc vào việc phát hiện bệnh ung thư trong giai đoạn đầu và việc chúng có điều kiện để phát triển hay không. Đây là thời điểm mà một số yếu tố dinh dưỡng nhất định trở nên quan trọng. Một số yếu tố dinh dưỡng này được gọi là chất kích thích, thúc đẩy căn bệnh ung thư tiến triển. Một số yếu tố dinh dưỡng khác được gọi là chất ngăn cản, làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh. Ung thư tiến triển khi có nhiều chất kích hoạt hơn là những chất ngăn cản, còn khi các chất ngăn cản chiếm ưu thế, Sự phát triển của ung thư sẽ chậm lại hoặc dừng lại Nó là quá trình đẩy khởi đầu bệnh ung thư Sau khi xâm nhập vào tế bào của chúng ta Hầu hết các chất sinh ung thư đều không tự khởi đầu quá trình ung thư Trước tiên, chúng được chuyển đổi thành các sản phẩm có phản ứng mạnh hơn Với sự trợ giúp của các enzyme quan trọng Các sản phẩm chất gây ung thư này sẽ tấn công và bám chặt vào DNA của tế bào Để hình thành DNA biến thể gây ung thư hoặc các adept Chú thích adept là một đoạn liên kết phức hợp Sản phẩm cộng thêm giữa hai hợp chất DNA-adult là một đoạn DNA liên kết với một chất gây ung thư Trừ khi sửa chữa hoặc loại bỏ các đoạn DNA đã biến thể và có khả năng tạo ra sự lộn xộn này tác động lên những hoạt động di truyền của tế bào Với bản chất thông minh, những adult này có thể được sửa chữa và hầu hết adult được sửa chữa khá nhanh Tuy nhiên, nếu chúng ở ngay đúng chỗ trong khi các tế bào phân chia thành các tế bào con mới, thì sẽ gây ra thiệt hại về di truyền và lỗi di truyền mới này hoặc đột biến, được truyền cho tất cả các tế bào mới hình thành sau đó. Nhưng tầm quan trọng sâu sắc của sự thuận nghịch này không nên bị cường điệu quá mức. Giai đoạn thứ ba bùng phát. Bắt đầu khi một loạt các tế bào ung thư đã liên kết lại thành một khối u và phát triển lan ra nhanh chóng cho đến khi gây ra tổn hại cuối cùng. Nó giống như những bãi cỏ đã trưởng thành đủ để xâm chiếm mọi thứ xung quanh, khu vườn, đường lái xe vào nhà và vỉa hè. Tương tự như vậy, khối u ung thư phát triển có thể đi lệch khỏi vị trí ban đầu trong cơ thể và xâm nhập các mô lân cận hoặc xa hơn. Khi các ung thư có những đặc tính gây tử vong này, nó được xem là ác tính. Khi nó thực sự tách ra khỏi căn nhà ban đầu của mình và đi lang thang, nó là di căn. Cuối cùng, ung thư dẫn đến tử vong. Khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu, các giai đoạn phát triển ung thư được biết đến chỉ mới là những phát thảo mơ hồ, nhưng chúng tôi đã biết đủ về những giai đoạn của bệnh ung thư để có thể lập nên cấu trúc nghiên cứu của mình theo cách thông minh hơn. Chúng tôi không thiếu câu hỏi liệu chúng ta có thể khẳng định những phát hiện từ Ấn Độ rằng chế độ ăn ít protein giúp ức chế sự hình thành khối u. Quan trọng hơn, tại sao protein ảnh hưởng đến quá trình ung thư, cơ chế gì hay protein hoạt động như thế nào? Với rất nhiều câu hỏi được cẩn thận tỉ mỉ trả lời, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm một cách tỉ mỉ và sâu hơn để có được kết quả thông qua sự kiểm soát chặt chẽ nhất. Protein và giai đoạn khởi đầu Protein ảnh hưởng như thế nào đến sự khởi đầu của căn bệnh ung thư? Thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi là kiểm tra xem liệu khẩu phần protein có ảnh hưởng đến enzyme kiểu trách nhiệm chính về sự chuyển hóa chất aflatoxin và sự oxy hóa trong hỗn hợp chức năng MFO hay không. Enzyme này rất phức tạp vì nó cũng chuyển hóa các dược phẩm và hóa chất khác vào cơ thể, bất kể là bạn hay kẻ thù. Nghịch lý năm ở chỗ, enzyme này vừa giải độc vừa kích hoạt aflatoxin. Nó là một chất biến đổi khác thường. Theo một cách đơn giản, hệ thống enzyme MFO có thể được coi là một nhà máy vận hành vô cùng năng suất. Các hóa chất nguyên liệu khác nhau được đưa vào nhà máy, nơi mà tất cả các phản ứng phức tạp được thực hiện. Nguyên liệu thô có thể được tháo rời hoặc lắp ráp. Sau quá trình chuyển đổi, các hóa chất, nguyên liệu đã sẵn sàng để vận chuyển ra khỏi nhà máy, dưới dạng các sản phẩm an toàn, nhưng cũng có thể có các sản phẩm phụ của tiến trình phức tạp này, và chúng đặc biệt nguy hiểm. Hãy nghĩ tới các ống khói tại nhà máy trong thực tế. Nếu ai đó bảo bạn dán khuôn mặt của bạn xuống một khói ống và thở sâu trong vài giờ, bạn sẽ từ chối. Trong tế bào... Các sản phẩm phụ nguy hiểm nếu không được kiểm soát sẽ là sản phẩm chuyển hóa thành aflatoxin hoạt tính cao, có khả năng tấn công DNA của tế bào và phá hủy bản kế hoạch di truyền của nó. Vào thời điểm bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi đã giả thuyết rằng protein mà chúng ta sử dụng có thể làm thay đổi sự phát triển của khối U bằng cách tác động thay đổi các aflatoxin được giải độc bởi các enzyme trong gan. Ban đầu, chúng tôi xác định xem lượng protein mà chúng ta ăn vào có thể thay đổi hoạt động của enzyme này hay không. Sau một loạt thí nghiệm, câu trả lời đã rõ ràng. Hoạt động của enzyme có thể dễ dàng thay đổi chỉ bằng một cách đơn giản là thay đổi lượng protein ăn vào. Giảm khẩu phần protein như đã làm trong nghiên cứu ban đầu ở Ấn Độ, 20% xuống 5%, không chỉ giảm đáng kể hoạt tính của enzyme mà còn làm giảm rất nhanh. Điều này có ý nghĩa gì? giảm hoạt động enzyme thông qua chế độ ăn ít protein ngụ ý rằng nguy cơ biến đổi aflatoxin thành chất chuyển hóa aflatoxin nguy hiểm có tiềm năng gắn kết và biến đổi DNA cũng được giảm xuống. Chúng tôi đã quyết định tiến hành thử nghiệm điều này. Liệu một chế độ ăn ít protein có thực sự làm giảm sự gắn kết của aflatoxin với DNA dẫn đến ít adduct được tạo ra hơn? Rachel Preston, một sinh viên thực tập tại phòng thí nghiệm của tôi, đã tiến hành thí nghiệm. Và nhận thấy với lượng đạm tiêu thụ thấp hơn thì lượng chất phức tạp gây ung thư aflatoxin DNA ở chất cũng thấp hơn. Giờ chúng ta đã có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy lượng protein thấp có thể làm giảm đáng kể hoạt tính của enzyme và ngăn chặn khả năng liên kết của các chất gây ung thư với DNA. Chắc chắn đây sẽ là những kết quả rất ấn tượng. Nó thậm chí có thể là thông tin đủ để giải thích trên chuyện tiêu thụ ít protein hơn sẽ dẫn đến việc giảm bệnh ung thư. Nhưng chúng tôi muốn biết nhiều hơn và cần được đảm bảo nhiều hơn cho kết quả này. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm nhiều hướng lý giải khác. Thời gian trôi qua, chúng tôi đã nghiên cứu được nhiều điều thật sự đáng chú ý. Hầu như mỗi khi tìm kiếm một phương thức hoặc một cơ chế hoạt động nào đó của protein có ảnh hưởng đến bệnh tật và sức khỏe, chúng tôi quả tình đều phát hiện ra thêm được một vài điều mới mẻ. Chẳng hạn, chúng tôi khám phá ra rằng chế độ ăn ít đạm có thể làm giảm sự phát triển của khối U do các cơ chế sau. Ít aflatoxin xâm nhập tế bào Tế bào phát triển nhân lên chậm hơn Nhiều thay đổi xảy ra trong phức hợp enzyme để giảm hoạt động của protein số lượng thành phần quan trọng của các enzyme liên quan giảm xuống Ít sự hình thành các liên kết aflatoxin DNA Thực tế là chúng tôi tìm thấy nhiều hơn một cách cơ chế chứng minh rằng chế độ ăn ít đạm là sự lựa chọn sáng suốt Nó làm tăng thêm trọng lượng cho kết quả mà các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã thu được Nó cũng gợi ý rằng các hiệu ứng sinh học, mặc dù thường được miêu tả là hoạt động thông qua các phản ứng đơn lẻ, có thể hoạt động thông qua một số lượng lớn các phản ứng đồng thời và đa dạng, và rất có thể hoạt động theo cách tích hợp với mức độ phối hợp cao. Vậy, điều này có nghĩa là cơ thể có nhiều hệ thống lưu trữ dự phòng trong trường hợp hệ thống gặp lỗi bị bỏ qua theo cách nào đó. Khi nghiên cứu được công bố trong những năm tiếp theo, Công chúng ngày càng được tiếp cận với sự thật và dần có được những góc nhìn mới về protein và dinh dưỡng và sức khỏe từ nghiên cứu sâu rộng của chúng tôi một khái niệm mới dần thành hình rõ ràng hơn lượng protein thấp làm giảm đáng kể sự khởi đầu của các khối u phát hiện này mặc dù đã được chứng minh rõ ràng cũng vẫn là khiêu khích với nhiều người nhiều đến nỗi nó trở thành thách thức đối với bất kỳ chuyên gia nào trong lĩnh vực khoa học muốn nói về nó thậm chí Thừa nhận sự tồn tại của nó, một quan sát như trên đã xác định rằng việc tăng tiêu thụ protein có thể kích hoạt giai đoạn đầu của bệnh ung thư và nó đã lật lại câu hỏi về sự sùng bái của chúng ta. Đối với chất dinh dưỡng này, mọi việc vậy là đã rõ, tôn sùng protein là sai lầm. Protein và giai đoạn thúc đẩy Quay trở lại với sự tương đồng giữa bệnh ung thư và cỏ, gieo hạt giống cỏ vào trong đất chính là quá trình khởi đầu. Chúng tôi đã thông qua một số thí nghiệm để tìm kiếm và kết luận rằng chế độ ăn ít protein có thể làm giảm số lượng hạt trong thảm cỏ, ung thư của chúng ta. Vào ngay thời điểm bắt đầu trồng, đó là một phát hiện đáng kinh ngạc, nhưng chúng tôi cần phải làm nhiều hơn. Chúng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong giai đoạn thúc đẩy ung thư, giai đoạn quan trọng có thể can thiệp để chữa trị. Liệu những lợi ích của việc hấp thụ ít đạm đạt được trong quá trình khởi đầu có còn được duy trì trong quá trình thúc đẩy? Thật ra mà nói, rất khó để nghiên cứu giai đoạn này của bệnh ung thư vì những giới hạn về thời gian và tiền bạc. Đây sẽ là một nghiên cứu đắt tiền nếu duy trì để cho những con chuột sống được. Cho đến khi khối u bên trong chúng phát triển thành khối u hoàn chỉnh, mỗi thí nghiệm như vậy sẽ mất hơn 2 năm. 2 năm là tuổi thọ trung bình của chuột và chi phí sẽ lên đến hơn 100.000 đô la, thậm chí ngày nay còn tốn kém hơn. Chúng tôi không thể dựa vào tiến hành nghiên cứu các khối u phát triển hoàn chỉnh để trả lời những câu hỏi của chính mình. Điều đó có thể khiến chúng tôi ra mình trong phòng thí nghiệm đến hết đời một cách vô ích. Tuy vậy, đến giai đoạn này của nghiên cứu, may mắn là chúng tôi đã học được một số điều thú vị nhờ những công bố từ những nhà nghiên cứu khác. Đó là cách xác định được những nhóm tế bào có vẻ giống như ung thư ngay cả khi chúng vừa được hình thành. Những cụm tế bào cực nhỏ này được gọi là ổ bệnh. Ổ bệnh là cụm tế bào được dự báo có thể phát triển thành khối u. Mặc dù hầu hết các cụm tế bào này không phát triển mạnh thành các tế bào khối u toàn diện, có thể chúng sẽ trở thành khối u. Bằng cách quan sát các ổ bệnh phát triển và đo lường mật độ cũng như mức độ phát triển của chúng là ở mức nào, chúng ta có thể gián tiếp tìm hiểu được bằng cách nào mà những khối u phát triển và protein có ảnh hưởng gì lên chúng. Không có việc nghiên cứu tác động của protein lên việc thúc đẩy ổ bệnh, Thay vì tác động lên khối u, chúng ta có thể tránh được việc uổng phí cả cuộc đời và vài triệu đô la miệt mài trong phòng thí nghiệm. Và những gì chúng tôi tìm thấy quả là còn hơn cả sự kinh ngạc. Sự phát triển của ổ bệnh gần như hoàn toàn phụ thuộc vào lượng đạm được tiêu thụ, bất kể lượng aflatoxin được tiêu thụ là bao nhiêu. Điều này được ghi lại bằng nhiều cách thú vị. Trước tiên, được thực hiện bởi các sinh viên sắp tốt nghiệp Scott Afflanton và George Sau khi bắt đầu sử dụng aflatoxin, ổ bệnh phát triển, được thúc đẩy. Với chế độ ăn có chứa 20% lượng protein so với khẩu phần ăn chỉ có 5% lượng protein. Cho đến thời điểm này, tất cả các con chuột được tiếp xúc với cùng một lượng aflatoxin. Nhưng nếu mức độ nhiễm aflatoxin ban đầu khác nhau thì sao? Liệu protein vẫn còn ảnh hưởng đến tiến trình ung thư? Chúng tôi kiểm tra giả thiết này bằng cách Thí nghiệm trên hai nhóm chuột, một nhóm dùng aflatoxin liều cao trong khi nhóm khác dùng aflatoxin liều thấp hơn, với cùng một chế độ ăn uống ở mức tiêu chuẩn bình thường. Vậy là, hai nhóm chuột đã bắt đầu quá trình ung thư với một lượng hạt giống ung thư khác nhau. Sau đó, trong giai đoạn thúc đẩy, chúng tôi cho nhóm dùng aflatoxin liều cao ăn khẩu phần ít đạm, còn nhóm dùng aflatoxin liều thấp thì cho ăn khẩu phần ăn giàu đạm. Chúng tôi tự hỏi những con chuột ngay từ đầu đã chứa trong mình nhiều hạt giống ung thư này, liệu chúng có thể vượt qua tình huống khó khăn không, thông qua chế độ ăn uống ít đạm hay không. Một lần nữa, các kết quả gây kinh ngạc. Những con chuột với khởi đầu hấp thụ lượng aflatoxin cao, tức mang nguy cơ ung thư cao nhất, hóa ra lại có mức độ phát triển ổ bệnh thấp chúng được cho ăn chế độ 5% protein. Ngược lại, những con chuột được cho dùng một lượng aflatoxin thấp sau khi ăn theo chế độ 20% protein thì lại sản sinh ra nhiều ổ bệnh hơn. Một nguyên tắc đã được thiết lập từ đây. Sự phát triển của ổ bệnh ban đầu được xác định bởi lượng chất gây ung thư mà nó tiếp xúc. Trong quá trình hút đẩy đã chịu nhiều sự kiểm soát hơn từ chế độ ăn và lượng protein tiêu thụ. Protein trong suốt quá trình hút đẩy đã đóng vai trò như con ác chủ bài. Nắm quyền điều khiển chất có khả năng gây ung thư. Bất kể những tiếp xúc hay phơi nhiễm ban đầu là thế nào Với thông tin cơ bản này, chúng tôi đã thiết kế một thí nghiệm đáng kể hơn nhiều Đây là trình tự từng bước của thí nghiệm được thực hiện bởi Linda Youngman Khi đó là sinh viên sắp tốt nghiệp của tôi Tất cả các con chuột đều được tiêm với cùng lượng chất gây ung thư Sau đó luân phiên cho ăn theo chế độ có chứa 5% hoặc 20% lượng protein Trong giai đoạn thúc đẩy kéo dài khoảng 12 tuần Chúng tôi chia giai đoạn thúc đẩy 12 tuần này thành 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn chiếm 3 tuần, giai đoạn 1 từ tuần 1 đến tuần 3, giai đoạn 2 từ tuần 4 đến tuần 6. Khi chuột được cho ăn, chế độ có chứa 20% protein trong giai đoạn 1 và 2. 20-20, đúng như dữ liệu, các ổ bệnh phát triển và gia tăng số lượng. Nhưng khi động vật chuyển sang ăn chế độ ít đạm và đầu giai đoạn 3, 20-20-5, sự phát triển của ổ bệnh đã giảm mạnh. Và sau khi các con vật chuyển trở lại chế độ ăn chứa 20% protein trong giai đoạn 4, 20, 20, 5, 20, các ổ bệnh phát triển mạnh mẽ trở lại. Trong một thí nghiệm khác, ở những con chuột ăn theo chế độ chứa 20% protein trong giai đoạn 1, nhưng sau đó chuyển sang tiêu thụ chỉ 5% protein trong giai đoạn 2, 20%, 5, sự phát triển của các ổ bệnh đã giảm mạnh. Nhưng khi những con vật này cho ăn lại chế độ có chứa 20% lượng đạm trong suốt giai đoạn 3, 20, hai 20, nhóm nghiên cứu chúng tôi tiếp tục ghi nhận được protein có vai trò thúc đẩy tăng trưởng và phát triển lớn thế nào trong chế độ ăn, đặc biệt là với cả những ổ bệnh. Từ những thí nghiệm đơn này, chúng tôi ghép chúng lại với nhau để dần dần tạo nên một bức tranh toàn cảnh. Từ đó chúng tôi bắt đầu cảm nhận thấy được thông điệp thực sự của dinh dưỡng và sức khỏe. Sự tăng trưởng của ổ bệnh là có thể kiểm soát, làm cho tăng lên hoặc giảm đi bằng cách thay đổi lượng protein tiêu thụ và cách này có tác động ở tất cả các giai đoạn phát triển của ổ bệnh. Những thí nghiệm này cũng chứng minh rằng cơ thể có thể ghi nhớ từ rất sớm các chất gây ung thư và chúng có thể sẽ ngủ yên rất lâu nếu chỉ hấp thụ một lượng đạm ít. Chúng ta có thể hiểu cơ chế này như sau, khi cơ thể bị phơi nhiễm với aflatoxin thì cũng đồng thời để lại một dấu ấn ổ bệnh vẫn ngủ yên với chế độ ăn chỉ chứa năm phần trăm lượng protein cho đến chín tuần sau đó khi dấu ấn này được đánh thức bởi chế độ ăn chứa hai mươi phần trăm chất đạm và hình thành nên ổ bệnh nói một cách đơn giản có thể ôm một mối ác cảm với protein ở hàm lượng cao nếu chúng ta từng nhiễm một chất gây ung thư trong quá khứ thì khởi đầu sẽ là một khối u mang mầm ung thư tiềm ẩn và rồi căn bệnh ung thư này trỗi dậy khi bạn ăn theo một chế độ ăn uống tệ hại và bất kỳ lúc nào. Những nghiên cứu này cho thấy sự phát triển của bệnh ung thư có thể được can thiệp bằng những thay đổi tương đối trong việc tiêu thụ protein, nhưng lượng protein ở mức nào là quá nhiều hay quá ít. Sử dụng trên chuột, chúng tôi thử nghiệm một lạc các chế độ ăn protein trong khoảng từ 4 đến 24%. Ổ bệnh không phát triển với chế độ ăn chứa khoảng 10% protein. Ngoài 10%, Sự phát triển của ổ bệnh tăng lên đáng kể và theo mối tương quan tỷ lệ thuận với sự gia tăng lượng protein trong thực phẩm. Các kết quả này sau đó được lặp đi lặp lại trong phòng thí nghiệm của một giáo sư thỉnh giảng đến từ Nhật Bản, Fumijiki Horio. Phát hiện quan trọng nhất của thí nghiệm lặp lại này là, ổ bệnh chỉ phát triển khi những con chuột tiêu thụ lượng protein đã đạt đến hay vượt qua ngưỡng protein, ngưỡng 12%, Cần thiết để đáp ứng tốc độ tăng trưởng cơ thể của chúng Nghĩa là khi lũ chuột đạt tới ngưỡng protein cần thiết cho cơ thể chúng và sử dụng vượt quá Ngưỡng này thì căn bệnh bắt đầu tấn công Phát hiện này có thể có liên quan đáng kể tới con người Mặc dù đây là những nghiên cứu ở chuột tôi nói điều này bởi vì protein cần thiết cho sự tăng trưởng ở chuột cũng như ở những bạn trẻ protein cũng cần thiết để duy trì sức khỏe cho những con chuột trưởng thành và cũng tương tự như vậy ở con người theo khuyến cáo được đề nghị về mức tiêu thụ protein hàng ngày RDA con người chúng ta nên nhận được cho cơ thể mình khoảng 10% nguồn năng lượng đến từ đạm đây là con số đáng kể so với mức thực tế cần thiết và khoảng 5 đến 6% nhưng vì nhu cầu ở mỗi người là khác nhau nên con số 10% phần trăm đạm trong chế độ ăn là được khuyến cáo nhằm đảm bảo hầu hết mọi người đều hấp thụ đủ protein lưu ý sự khác biệt giữa yêu cầu và khuyến cáo hầu hết chúng ta thường làm gì đáng lưu ý đó là chúng ta thường tiêu thụ nhiều hơn mức 10% phần trăm khuyến nghị mức hấp thụ trung bình protein ở người mỹ là vào khoảng 15 lăm đến mười phần trăm trong khi chính phủ còn đề nghị ở mức cao hơn lên đến 17 bảy hai phần trăm liệu có phải tại điểm tiêu thụ protein vượt mức này mà chúng ta có các nguy cơ mắc bệnh ung thư. Những nghiên cứu trên động vật cho thấy nó đúng là như vậy. Không những là do ảnh hưởng cụ thể của protein mà còn là do sự thay đổi của những thức ăn có khả năng chống lại ảnh hưởng này của protein. 10% khẩu phần đạm tương đương với việc ăn khoảng 50 đến 60 g protein mỗi ngày, tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể và tổng lượng calo cần thiết của mỗi người. Mức tiêu thụ trung bình ở Mỹ là 15 đến 16%, tức khoảng 70 đến 100g protein mỗi ngày. Với nam giới tiêu thụ ở ngưỡng trên và phụ nữ tiêu thụ ở ngưỡng dưới. Về mặt thực phẩm, có khoảng 12g protein trong 100 calo rau cải bó xôi, 425g và 5g chất đạm trong 100 calo của đậu răng ngựa thô, chỉ hơn 2 muỗng canh có khoảng 13 gram protein trong 100 calo bò bít tết, chỉ hơn 42 gram. Phần sau trong chương này, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy những hệ quả của việc chọn số lượng và chọn protein tiêu thụ thay vì những dưỡng chất tốt lành hơn. Tuy nhiên, một câu hỏi nghiên cứu khác của chúng tôi là liệu việc tiêu thụ protein có thể làm thay đổi mối quan hệ quan trọng nhất giữa liều lượng aflatoxin và sự hình thành ổ bệnh hay không, một chất hóa học thường không được coi là chất gây ung thư. Trừ khi chúng được dùng ở liều cao dẫn đến việc làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Chẳng hạn như, khi liều aflatoxin lớn hơn, ổ bệnh tăng lên và sự phát triển của các khối u cũng tăng lên tương ứng. Nếu phản ứng tăng lên không được quan sát thấy đối với những hóa chất bị nghi ngờ gây ra ung thư, thì cho dù chất đó thực sự là chất gây ung thư, mọi ngờ vật khoa học sẽ phải rẽ theo hướng khác. Để kiểm tra câu hỏi về liều lượng đáp ứng này, Một nhóm 10 con chuột được cho dùng liều aflatoxin ngày càng tăng, sau đó được cho ăn thường xuyên ở mức 20% lượng protein hoặc ở mức thấp 5-10% trong suốt giai đoạn thúc đẩy. Ở nhóm chuột được nuôi với khẩu phần ăn 20% protein như dự đoán ổ bệnh tăng lên cả về số lượng, lẫm kích cỡ khi liều lượng aflatoxin tăng lên. Mối liên hệ giữa liều lượng, mức độ đáp ứng là mạnh mẽ và rõ rệt, tuy nhiên, Ở những con vật được nuôi ở mức 5% protein, đường biểu diễn, mối liên hệ giữa liều lượng, mức độ đáp ứng biến mất hoàn toàn. Không có ổ bệnh đáp ứng, ngay cả khi động vật được cho sử dụng liều lượng aflatoxin ở mức tối đa. Đây là một kết quả khác chứng minh rằng chế độ ăn ít đạm có thể gạt sang một bên ảnh hưởng của chất gây ung thư như aflatoxin. Có thể nào các chất hóa học gây ra ung thư? Nhìn chung không gây ra ung thư trừ khi cơ thể được cung cấp các điều kiện dinh dưỡng đúng. Có thể nào, trong phần lớn cuộc đời mình, chúng ta đang tiếp xúc với một lượng nhỏ các chất gây ung thư, nhưng ung thư không phát tác trừ khi chúng ta ăn những thực phẩm thúc đẩy và nuôi dưỡng sự phát triển của khối U, và liệu chúng ta có thể kiểm soát căn bệnh ung thư thông qua dinh dưỡng? Không phải protein nào cũng giống nhau. Nếu bạn đã theo dõi câu chuyện tính đến nay, đang đã thấy được những phát hiện này có thể khiêu khích các quan niệm khoa học cũ đến mức nào. Kiểm soát ung thư thông qua dinh dưỡng đã và vẫn là một khái niệm căn bản. Nhưng nếu như điều này chưa đủ, một vấn đề nữa sẽ mang tới thông tin có sức công phá hơn, liệu việc sử dụng những loại protein khác nhau có tạo ra sự khác biệt? Trong tất cả các thí nghiệm này, chúng tôi đã sử dụng casein chiếm đến 80 đến 85% lượng protein trong sữa bò. Vì vậy, Câu hỏi hợp lý tiếp theo được đặt ra là liệu protein thực vật trong các thử nghiệm giống hệt, liệu có tạo ra ảnh hưởng trong việc thúc đẩy căn bệnh ung thư như casein hay không? Câu trả lời tiếp tục gây sẩn sốt. Không. Trong những thí nghiệm này, protein thực vật không thúc đẩy sự phát triển của ung thư, thậm chí ngay cả ở mức độ hấp thụ cao hơn. Một nghiên cứu sinh của tôi, David Kolsinger, đã làm nghiên cứu gluten, protein của lúa mì không cho kết quả tương tự như casein. Ngay cả khi khẩu phần ăn có mức độ protein giống nhau, mức 20%. Chúng tôi cũng tìm hiểu xem liệu protein trong đậu nành có tác dụng tương tự như casein đối với sự phát triển của ổ bệnh hay không. Những con chuột ăn khẩu phần có 20% protein đậu nành không hình thành ổ bệnh sớm, tương tự như khẩu phần ăn có chứa 20% protein trong lúa mì. Protein trong sữa ở trường hợp này thì lại khác. Chúng tôi đã khám phá ra rằng hấp thụ ít đạm giúp giảm quá trình khởi đầu căn bệnh ung thư và đồng thời protein cũng gây tác động đến căn bệnh theo nhiều cách khác. Như thể chưa đủ, chúng tôi nhận thấy rằng lượng protein cao vượt qua lượng cần thiết cho sự phát triển sẽ kích thích ung thư phát triển sau khi khởi đầu. Cũng giống như bật và tắt công tắc điện, chúng ta có thể kiểm soát sự thúc đẩy căn bệnh ung thư bằng cách thay đổi lượng protein Bất kể ban đầu đã tiếp xúc với chất gây ung thư, nhưng yếu tố thúc đẩy ung thư trong trường hợp này là đạm sữa bò. Thuyết phục các đồng nghiệp của tôi chuyện đạm có thể thúc đẩy ung thư phát triển đã đủ khó khăn rồi. Giờ lại còn là protein sữa bò nữa chứ. Tôi điên rồi ư. Bức tranh toàn cảnh Cho đến nay, chúng tôi đã kết luận dựa vào các thí nghiệm giúp chúng tôi có thể tập trung xem xét hơn vào các chỉ số phát triển ban đầu của khối U hay còn gọi là ung thư giai đoạn đầu. Bây giờ, đã đến lúc thực hiện nghiên cứu lớn hơn, chúng tôi sẽ đo lường sự hình thành của một khối u hoàn chỉnh. Chúng tôi tổ chức một nghiên cứu rất lớn, đến vài trăm con chuột và nghiên cứu sự hình thành khối u trong suốt thời gian sống của chúng, bằng cách sử dụng một số phương thức tiếp cận khác nhau. Việc cho ăn các loại protein khác nhau quả là đã tạo ra nhiều hướng ảnh hưởng khác nhau đến sự phát triển khối u. Vòng đời của chuột là khoảng 2 năm, do đó, nghiên cứu này kéo dài 100 tuần. Tất cả những con chuột được cho sử dụng aflatoxin và ăn theo khẩu phần ăn chứa 20% casein đã chết hoặc gần chết vì khối u gan ở tuần thứ 100. Tất cả các con chuột dùng cùng một lượng aflatoxin nhưng ăn theo khẩu phần ít casein hơn chỉ ở mức 5%, vẫn còn sống và hoạt động với lớp lông mượt ở tuần thứ 100. Đây là một điểm số thực tế trong thang đo từ 100 đến 0. Gần như chưa từng được thấy trong nghiên cứu trước đây Và cho kết quả gần giống với những nghiên cứu ban đầu ở Ấn Độ Trong cùng một nghiên cứu này Chúng tôi đã chuyển đổi chế độ ăn của một số con chuột Vào tuần thứ 40 hoặc 60 để kiểm tra lại tính hoán đổi Của quá trình húc đẩy căn bệnh ung thư Nhưng con vật chuyển từ chế độ ăn giàu đạm Sang chế độ ăn ít protein Số khối u tăng trưởng giảm đáng kể Dưới mức 35-40% đến So với những con ăn chế độ có hàm lượng đạm cao Những con chuyển từ chế độ ăn ít protein sang chế độ ăn giàu đạm ở khoảng giữa phần đời của chúng. Các khối u bắt đầu phát triển trở lại. Những phát hiện này bao gồm cả những khối u đang phát triển mạnh đã xác nhận những phát hiện từ sớm của chúng tôi. Đó là vận dụng dinh dưỡng có thể làm cho căn bệnh ung thư hoặc bùng phát hoặc bị triệt tiêu. Chúng tôi cũng đã đo được sự phát triển của ung thư giai đoạn đầu hay ổ bệnh trong nghiên cứu cả cuộc đời con chuột này. Để xem liệu phản ứng của ổ bệnh với chế độ ăn protein có tương tự như sự tiến triển của căn bệnh ung thư sau đó hay không, mối tương quan giữa sự phát triển ổ bệnh và sự phát triển của ung thư thật rõ ràng, chúng tôi còn cần phải khám phá thêm bao nhiêu nữa. Tôi sẽ không bao giờ ngờ rằng kết quả nghiên cứu của mình cho đến thời điểm này lại có thể nhất quán về kết luận, xét đáng về mặt sinh học và đáng kể về mặt thống kê đến vậy. Chúng tôi đã xác nhận các kết quả nghiên cứu của Ấn Độ và đã hoàn tất nó ở một độ sâu học thuật và thực nghiệm hiếm có. Xin đừng nghi ngờ gì nữa, protein sữa bò là kẻ thúc đẩy ung thư, đặc biệt hiệu quả ở những con chuột đã có tiếp xúc với aflatoxin. Thực tế này xảy ra cho cả loài gặm nhấm lẫn con người, nhất là khi chúng ta thường xuyên sử dụng khẩu phần ăn chứa 10-20% protein trong chế độ ăn hàng ngày. Các căn bệnh ung thư khác Những chất gây ung thư khác Cuối cùng, chúng ta đến được câu hỏi trọng tâm Nghiên cứu này áp dụng ra sao với sức khỏe con người nói chung và với căn bệnh ung thư gan nói riêng Có một cách để kiểm tra câu hỏi này Đó là nghiên cứu trên loài khác, chất gây ung thư khác và cơ quan khác trong cơ thể Nếu kết quả của casein với bệnh ung thư cũng nhất quán qua nhóm nghiên cứu mới này Thì sẽ có nhiều khả năng mọi người chú ý hơn Vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi trở nên rộng hơn về phạm vi, để xem liệu những khám phá của chúng tôi có thể đứng vững được hay không. Trong khi tiến hành nghiên cứu trên chuột, chúng tôi thấy rằng nhiễm virus viêm gan siêu B, gọi tắt là virus HB hay HBV, mạn tính là yếu tố rủi ro chủ yếu của căn bệnh ung thư gan ở người. Người ta nghĩ rằng những người có sẵn mầm móng nhiễm HBV mạn tính có nguy cơ gấp từ 20 đến 40 lần, Mắc bệnh ung thư gan. Nhiều năm qua đã có những nghiên cứu đáng kể về các virus này gây ra ung thư gan. Một mảnh gen của virus HB được cấy vào trong cấu trúc di truyền của gan chuột, nơi khởi đầu căn bệnh ung thư gan. Khi quá trình được gọi là chuyển nạp này đã kết thúc, các con chuột được xem là đã bị biến đổi gen. đã có nhiều nghiên cứu cũng thực hiện khâu biến đổi gen này. Xong, vấn đề là chúng không chú ý đến dinh dưỡng và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của khối U. Riêng chúng tôi thì rất muốn biết về ảnh hưởng của casein đối với HDV virus gây ung thư gan ở chuột. Đây là một bước tiến lớn. Khi ấy, nghiên cứu là do một sinh viên trẻ tài năng trong nhóm của chúng tôi thực hiện. Cậu tên là Ji Van Hu, người Trung Quốc. Sau đó còn có thêm sự tham gia của tiến sĩ Jin Zhang Chen. Chúng tôi cần một cụm những con chuột đã biến đổi gen này để nghiên cứu. Có hai giống chuột, một số sống ở La Jolla, California, số khác ở Rockville, Maryland. Mỗi giống có một đoạn gen nhiễm HPV khác nhau đã được cấy ghép trong các gen của gan, và vì vậy những con chuột này đều có khả năng mắc bệnh ung thư gan. Tôi tiếp xúc với các nhà nghiên cứu có chức trách và đề nghị họ giúp chúng tôi thành lập cụm chuột trại nuôi riêng của mình. Cả hai nhóm nghiên cứu đều hỏi chúng tôi muốn làm gì và cả hai nhóm đều có khuynh hướng nghĩ rằng nghiên cứu về tác động của protein là ngu xuẩn. Tôi cũng đã tìm kiếm một khoản trợ cấp để nghiên cứu câu trả lời cho câu hỏi này và nó cũng bị từ chối. Những nhà phê bình không thích cái ý tưởng dinh dưỡng có liên quan đến virus tác nhân gây ra bệnh ung thư, đặc biệt là khi nó làm ảnh hưởng đến uy tín của chế độ ăn có protein. Tôi bắt đầu tự hỏi, lẽ nào giờ đây tôi đã quá khiêu khích khi bỗng đau nghi ngờ giá trị sức khỏe của protein? Những lời từ chối tài trợ nghiên cứu dường như đang làm tôi thêm hoang mang. Cuối cùng chúng tôi cũng nhận được tài trợ, nghiên cứu được tiến hành trên cả hai chủng loài chuột nhất và chúng tôi có kết quả cơ bản giống như những gì đã làm với lũ chuột lớn. Bạn có thể tự mình xem kết quả. Bức hình kế tiếp cho thấy một phần của gan chuột trong ra sao dưới kính hiển vi. Chất sẫm màu là dấu hiệu của sự phát triển của ung thư, bỏ qua những cái lỗ, đó chỉ là tiến diện ngang của tính mạch. Có sự hình thành ung thư giai đoạn đầu khi khẩu phần ăn chứa 22% casein động vật, ít hơn là 14% casein động vật và không có trong 6% casein động vật. Hình bức còn lại cho thấy gan không có gen virus đã được kiểm soát Biểu đồ kế tiếp cho thấy biểu hiện của hai đoạn gen HPV tạo ra ung thư đã cho cấy vào ghen chuột. Cả hình ảnh và biểu đồ đều cho thấy điều tương tự. 22% casein trong chế độ ăn đã tác động và kích hoạt gen virus để gây ra căn bệnh ung thư, trong khi chế độ ăn chỉ có 6% casein hầu như không cho hoạt tính giống như vậy. Và lúc này, chúng tôi có quá nhiều thông tin để đi đến kết luận rằng casein, Chính là protein thành phần của sữa bò mới là chất thúc đẩy bệnh ung thư gan trong chuột với liều lượng aflatoxin được xác định, chuột nhiễm HPV. Không chỉ vậy, chúng tôi còn khám phá ra một mạng lưới các cơ chế bổ sung đã tạo ra tác động kích hoạt ung thư gan của casein. Câu hỏi tiếp theo, chúng ta có thể khái quát những phát hiện này đối với các loại ung thư khác và chất gây ung thư khác hay không? Tại Trung tâm Y tế Đại học Illinois ở Chicago, Một nhóm nghiên cứu khác đã làm việc với bệnh ung thư vú ở chuột. Nghiên cứu này cho thấy việc tăng lượng casein trong chế độ ăn của chuột đã thúc đẩy sự phát triển của ung thư vú. Họ nhận thấy lượng casein cao hơn sẽ kích thích ung thư vú ở chuột nhất với hai chất gây ung thư dựa trên thực nghiệm: 7, 12-dimethylanthracene và nitrosobenzylurea hoạt động thông qua một mạng lưới các phản ứng kết hợp để tăng ung thư. Vận hành thông qua hệ thống hormone nữ cũng hoạt động tương tự ở người, các ứng dụng lớn hơn. Với những kết quả thu được, một khuôn mẫu nghiên cứu bắt đầu xuất hiện với hai bộ phận nghiên cứu khác nhau, bốn chất gây ung thư khác nhau và hai nhóm chuột khác nhau. Casein thúc đẩy sự phát triển của ung thư khi thông qua một hệ thống tích hợp phức tạp của cơ thể. Đây là một nghiên cứu mạnh mẽ, có sức thuyết phục và đưa ra kết luận nhất quán. Ví dụ, casein ảnh hưởng đến cách mà các tế bào tương tác với chất gây ung thư cũng như ảnh hưởng đến phản ứng của DNA với chất gây ung thư, và từ đó khiến các tế bào ung thư phát triển. Độ sâu và tính nhất quán của những phát hiện này cho thấy điều xảy ra cũng tương tự với con người. Vì bốn lý do sau. Thứ nhất, chuột và người có nhu cầu gần giống như nhau về protein. Thứ hai, protein hoạt động ở con người theo cách đóng hệt như ở chuột. Thứ ba, Mức độ protein chuột ăn vào và gây tăng trưởng khối U là mức độ mà con người tiêu thụ. Và cuối cùng, ở loài gặm nhắm và con người trong giai đoạn khởi đầu thì tác động của protein ít quan trọng hơn là giai đoạn thúc đẩy ung thư. Đó là vì chúng ta có nhiều khả năng định liều protein với một lượng chất gây ung thư nhất định hơn. Mặc dù rất ít trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng liệu chúng có dẫn đến sự phát triển hình thành của khối U hoàn chỉnh hay không? hay còn phụ thuộc vào một số thúc đẩy hoặc cản trở nhất định từ bên ngoài. Mặc dù tôi đã tin tưởng rằng việc tăng lượng casein trong chế độ ăn uống là có tác động thúc đẩy căn bệnh ung thư, tôi vẫn phải đề phòng sự khái quát hóa quá nhiều. Vậy nên, tôi cần nghiên cứu nhiều hơn nữa, những chất dinh dưỡng khác có ảnh hưởng ra sao đến bệnh ung thư và chúng tương tác như thế nào với các chất gây ung thư và các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Có thể ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng, chất gây ung thư, hoặc các bộ phận khác nhau trong cơ thể thì khác nhau, hoặc có thể sự nhất quán ở kết quả của các chất dinh dưỡng trong vòng một vài loại thức ăn. Liệu có thể thúc đẩy ung thư tiếp tục phát triển hoặc có thể điều chỉnh được căn bệnh? Nếu vậy, bệnh ung thư có thể được kiểm soát hoàn toàn, thậm chí là chữa trị. Chỉ đơn giản bằng việc giảm lượng hấp thu của chất dinh dưỡng thúc đẩy và hoặc tăng lượng hấp thu của chất dinh dưỡng chống lại quá trình thúc đẩy bệnh. Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu thêm bằng cách sử dụng một số chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm protein cá, chất béo và các chất chống oxy hóa được biết đến như carotenoid trong chế độ ăn uống. Chú thích thuật ngữ carotenoid dùng để chỉ một họ gồm khoảng 600 sắc tố thực vật khác nhau. Sắc tố thực vật carotenoid được coi là dưỡng chất màu bởi có nhiều đặc tính tương tự như vitamin, cũng như nhiều dưỡng chất thiết yếu khác. Carotenoid mang lại những lợi ích cho sức khỏe như tăng cường khả năng đề kháng chống nhiễm khuẩn, ngăn ngừa tổn thương DNA và các chất liệu di truyền khác. Các sinh viên xuất sắc của tôi, Tom Corner và John Thích Hy, tiến hành đo lường khả năng tác động đến ung thư gan và ung thư tuyến tụy của những chất dinh dưỡng này. Kết quả là, dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát sự phát triển của ung thư trong giai đoạn thúc đẩy và quan trọng hơn cả liều chất gây ung thư mà động vật được cho phơi nhiễm trong giai đoạn khởi đầu. Đến nay việc dinh dưỡng có tác động quan trọng đến sự phát triển của khối u trong quá trình thúc đẩy bệnh tật đã bắt đầu được chú ý hơn, và các hướng nhìn cũng dần tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ dinh dưỡng và ung thư. Tạp chí của Viện Ung Thư Quốc gia, ấn phẩm chính thức của Viện Nghiên cứu Ung Thư Quốc gia Hoa Kỳ, đã ghi nhận những nghiên cứu này và đưa một số phát hiện của chúng tôi lên trang bìa của nó. Hơn nữa, thêm một mô hình đã bắt đầu xuất hiện. Các chất dinh dưỡng từ thực phẩm có nguồn gốc động vật làm tăng sự phát triển của các khối u, trong khi các chất dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật làm giảm sự phát triển của các khối u. Trong nghiên cứu của chúng tôi với những con chuột sống trọn đời cùng các khối u do aflatoxin gây ra, mô hình này là nhất quán. Ở những con chuột bị viêm gan B biến đổi gen, mô hình này là nhất quán. Trong quá trình nghiên cứu của nhóm nghiên cứu khác, Với ung thư vú và các chất gây ung thư khác nhau, mô hình này là nhất quán. Trong quá trình nghiên cứu về ung thư tuyến tụy và các chất dinh dưỡng khác, mô hình này cũng nhất quán. Trong các nghiên cứu về chất chống oxy hóa, carotenoid và sự khởi đầu của ung thư, mô hình này nhất quán. Từ giai đoạn đầu của quá trình khởi đầu ung thư đến giai đoạn 2 của việc thúc đẩy ung thư, mô hình này đã nhất quán. Từ cơ chế này sang cơ chế khác, mô hình này nhất quán. Tất cả đều dẫn đến một đáp án. Kể từ khi công bố những kết quả nghiên cứu này trên các tạp chí khoa học hàng đầu, trong suốt những năm 1970, 1980 và 1990, khi xuất bản bản tóm tắt các bằng chứng của nghiên cứu trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, tôi đã chứng kiến phản ứng của công chúng đối với nhiều điều mà cuốn sách nêu ra. Mặc dù các phản ứng đã thay đổi đáng kể như mong đợi, nhưng rõ ràng là chúng chỉ mang tính cá nhân. Một số độc giả khi đọc chương này đã nói Chỉ có vậy thôi ư, họ quan tâm đến ý tưởng in có trở nên có hại nếu bị tiêu thụ quá mức có thể làm tăng sự phát triển của căn bệnh đáng sợ nhất và họ thử thay đổi cách ăn uống và lối sống, và sau đó thay đổi hoàn toàn. Bởi diễn tiến sức khỏe của chính họ là minh chứng rõ ràng nhất, không cần thêm lời giải thích nào khác, với một số khác thì không được như vậy. Tuy những thí nghiệm là trên cơ thể động vật, tôi không thể lờ đi khả năng những gì mình tìm ra có thể có ý nghĩa to lớn đến sức khỏe ở người. Nhưng tôi cần thận trọng Bởi sự thật tính đến nay Số khoa học vẫn chưa thể biết chính xác về mặt định lượng Đối với vấn đề dinh dưỡng này Nói cách khác, những nguyên lý liên quan đến đạm động vật và bệnh ung thư này Có thể xem là rất quan trọng với mọi con người trong mọi tình huống Hay chúng chỉ không đáng kể Chỉ quan trọng đối với một số ít người trong tình huống duy nhất Các nguyên tắc này liên quan đến hàng nghìn, hàng triệu người mắc bệnh ung thư mỗi năm Thậm chí hơn nữa hay không chúng tôi cần đưa ra được chứng cứ hiển nhiên từ nghiên cứu ở người lý tưởng nhất là các bằng chứng này sẽ được thu nhập bằng phương pháp luận nghiêm ngặt và được kiểm tra toàn diện với các mô hình chế độ ăn uống sử dụng nhiều người có lối sống và nguồn gốc di truyền tương tự nhưng vẫn có sự xuất hiện rộng rãi của các căn bệnh khác nhau để có cơ hội là một nghiên cứu như vậy là cực kỳ hiểm hoa mặc dù sẽ cho ra kết quả tốt nhất nhưng nhờ may mắn đáng kinh ngạc chúng tôi đã có được chính xác cơ hội chúng tôi cần năm một nghìn chín trăm tám mươi Tôi đã may mắn được chào đón đến phòng thí nghiệm của tôi, một nhà khoa học có trình độ và chuyên nghiệp nhất đến từ Trung Quốc đại lục, tiến sĩ Jun Chen. Với người đàn ông này, chúng tôi có cơ hội tìm kiếm một số sự thật lớn hơn. Chúng tôi được trao cho cơ hội để làm nghiên cứu ở người, mà có thể vận dụng tất cả các nguyên tắc chúng tôi đã khám phá lúc đầu trong phòng thí nghiệm lên mức độ kế tiếp. Đã đến lúc nghiên cứu vai trò của dinh dưỡng, Lối sống và bệnh tật với một cách toàn diện nhất từng được thực hiện trong lịch sử y học. Chúng tôi đã làm được rất nhiều trong dự án nghiên cứu dẫn đến sự ra đời của cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Bạn vừa nghe hết chương 3, dập tắt căn bệnh ung thư của cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Colin Campbell và Thomas Campbell. Và cuối cùng thì theo thuật toán của Youtube, thì họ sẽ ưu tiên cho những video nào có nhiều like hơn. Thế nên là nếu mà video này mang lại giá trị cho bạn thì đừng quên cho video chúng mình một like cũng như là một subscribe cho channel nhé. Và đừng quên là để lại những cái bình luận ở bên dưới video để chúng mình biết là cảm nghĩ của bạn về video hôm nay như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.